Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hắn nói Đây lại là liều thuốc giải tỏa áp lực công việc của mình Cô như vậy là không biết đi Cảm giác của cô không phải là cảm giác của anh ấy Cảm giác của mình Chỉ có thể anh ấy biết Hạnh phúc hay không, vui vẻ hay không Tôi nghĩ anh ấy có khả năng phân biệt Cô không thấy sao Lâm Vũ phỉ bình tĩnh nhìn cô ta Chuyện của Cúc yên tâm tôi không giận cô Bởi vì tôi biết Cô muốn tốt cho anh ấy Nhưng tôi phải nói cho cô biết Anh ấy vô cùng tức giận. Ngày hôm qua chúng tôi đã đến bệnh viện. Bác sĩ đã nói tôi đã mang thai được 7 tuần rồi. Sao là kinh ngạc mờ lớn mắt hơn? Cho nên cô phải biết anh ấy vì sao lại tức giận như vậy. Nếu hôm nay không phải đúng lúc tôi xin nghỉ làm. Lại đánh bậy bạ, bắt gặp bạn gái trước của anh ấy lén nút chuồn vào nhà. Muốn từ dịp anh ấy ngủ say lèn vào phòng anh ấy mà nói. Cô cảm thấy khả năng sau này sẽ phát sinh ra chuyện gì chứ? Sao là toàn thân cứng đờ nhớ tới phản ứng lần trước của cô hiểu lầm mình và sợ ngựa nhất, nếu lầm vũ phỉ mang thai mà ngã xuống cầu thang thì cơ thể nhất thời rét rôn sau một lúc cảm thấy hối hận và sợ hãi. Xeo là tôi đối với cô không có bất cứ định ý nào bởi vì tôi biết cô là người ngựa nhất tín nhiệm, cũng là đồng nghiệp mình ỷ lại nhất. Thành công của anh ấy có một nửa công lao từ cô, tôi vô cùng cảm kích cô. Cô không cần phải cảm kích tôi. Bởi vì đây là công việc của tôi. Tôi biết, nhưng tôi vẫn muốn cảm ơn cô. Đồng thời hy vọng cô có thể tiếp tục làm người đại diện cho anh ấy. Mà kệ cho anh ấy nói cái gì với cô, cô cũng đừng tìm anh ấy tranh cãi. Không cần để ý đến anh ấy, bởi vì anh ấy vẫn đang còn tức giận. vẻ mặt của cô chân thành nghiêm túc cất lời. Sẽ là cảnh giác hỏi. Cô nói lời này là có ý gì? Tôi đã nói rồi, ngự nhất rất là tức giận. Vì vậy tôi hỏi cô lời này là có ý gì? Cô kẽ thở dài một hơi rồi nói Anh ấy muốn đuổi cô, đuổi người đại diện sắc mặt của xeo la trong nháy mắt trắng xanh Cô ở đây lừa tôi sao? Tôi không có Nhưng làm sao có thể? Anh ấy làm sao có thể? Cô ta không tin mà lắc đầu Làm sao anh có thể đối xử với cô ta như vậy? Cô ta không tin Sau đó, cô ta lại bỗng nhiên nhớ tới ánh mắt lạnh lùng tìm tòi ban nãy của sở nhất Không tự chủ được cảm thấy một trận hàn ý Tôi đã nói rồi Anh ấy rất là tức giận Và còn đang trong cơn giận Nhưng mà tôi biết Chỉ cần chờ anh ấy hết giận Sẽ không có việc gì cả Cho nên trong khoảng thời gian này Vị khuất cô phải nhẫn nại một chút Đừng để ý đến anh ấy Đừng để cho anh ấy làm ra chuyện tương lai phải hối hận cầu xin cô Cô về mạch thành cần ngắm trong cô ấy mà thỉnh cầu nói cô dĩ nhiên Muốn mình nói chuyện với tôi Chính là vì chuyện này sao Sao là đột nhiên hiểu ra Có một chút khó tin mà nhìn cô Đúng vậy Lâm Vũ phỉ thành thật mà thừa nhận vẻ mặt của Gia La phức tạp nhìn cô một lúc lâu Rồi sau đó mới hướng tới cô nhận sai Thật là xin lỗi Tôi nghĩ bản thân mình tự qua cho mình là đúng Cô cùng với trong tưởng tượng của tôi rất là khác biệt Cô xứng đáng có được anh ấy Lâm Vũ phỉ mỉm cười tiếp nhận lời khen Tất nhiên cô xứng với anh rồi Sau khi Lâm Vũ phỉ và Gia La cùng nhau nói chuyện thẳng thắn Hai người đã quên hết ăn bán trước kia. Tình cảm đột nhiên cũng tăng mạnh. Sợ ngỡ nhất ánh mắt thờ ơ lạnh nhạt. Từ đầu đến cuối cũng không cho Sheila một sắc mặt tốt. Ngay cả lúc cùng cô bàn bạc công việc cũng là gương mặt lạnh lùng. Lấy tốc độ giải quyết nhanh thảo luận xong liền xoay người rời đi. Vì thế Sheila cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Nhưng cũng không có cách nào án trách. Đơn giản tất cả mọi việc đều là tự mình tự chịu. Trách không được người khác. Chỉ là ít nhất không mở mồm nói muốn đuổi người đại diện điều này đã làm cô và lâm vũ Phỉ nhẹ nhàng càng người nhìn hôn lễ càng ngày càng tới gần công việc của sở ngự nhất cũng đang bước vào giai đoạn nước sôi lửa bỏng ngọn nến không ngừng đốt cháy hai đầu kết quả là anh mệt mỏi lử đừ lâm vũ phỉ cực kỳ tức giận giận rằng anh cậy mảnh càng giận mình hư viên rõ ràng có thể tổ chức hôn lễ đơn giản lại không mất phần long trọng Cô lại cố gắng làm cho đa dạng trồng chất, tự mệt chết bản thân còn chưa tính. Cô lại không cẩn thận mang thai, làm gì cũng không thể làm được, chỉ có thể để cho việc anh làm thay cô. Cô thực sự là tức giận chính mình. Nhìn về mặt cô nghiêm túc ngồi bên tường bệnh công nói một câu, sờ ngựa nhất nhẹ nhàng nắm tay cô rồi an ủi. Bà dạ, em đừng lo lắng, anh không sao đâu. Không phải bác sĩ chỉ nói anh mệt mỏi quá độ, khi huyễn công đủ. Dẫn tới nó bộ thiếu dưỡng khí mới có thể té xỉu sao? Chuyển đốc biển xong có thể về nhà ngồi một giấc thì tốt rồi. Em đừng... Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net